Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với tập 9 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay được mang tên Bản tình ca trong đêm của tác giả Việt Nga. Phần kết vô cùng cảm động và ý nghĩa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay sau giờ làm, Mai Lan gọi điện về cho bà Linh xin phép đến nhà ba mẹ chơi. Vừa vào đến nhà, nhìn thấy mẹ cô đã ảo đến líu lo như một con chim nhỏ. Mài làn quyền khuấy đi rằng hiện mình đã có chồng. Cô nói với mẹ Phòng con mẹ có để nguyên si không? Lâu rồi con không để ý. Mẹ đừng dọn gấu bông đi nha. cảo mấy bữa nữa con về không có cái gì ôm đó. Chà cô nữa đi lấy chồng rồi mà còn đòi về nhà ngủ là sao? Thằng Hải Anh nó lại lôi cổ về ấy chứ. Mà sao bọn con kế hoạch lâu thế? Đã 33 tuổi rồi mà chưa sinh nở Liệu có vấn đề gì không con? Mẹ thấy lo lắm Biết không thể giấu được mẹ nữa Mai Anh nửa đùa nửa thật nói Sắp tới con về nhà ở với ba mẹ luôn Không đi lấy chồng nữa đâu, chán òm Con lại giận nhau với Hải Anh rồi phải không? Con với anh ta có gì đâu mà giận mẹ Người ta là người dưng mà Bà Phượng nghe con nói vậy Thì đưa tay giờ lên chán Mai Lan hỏi Con có bình thường không vậy? Hôm nay mẹ thấy mày khác lắm. Đừng làm mẹ sợ nghe con. Vợ chồng ở với nhau hàng ngày nên khó tránh khỏi sâu sát. Mình là phụ nữ phải dáng nhẫn nhịn thì mới hạnh phúc con ạ. Mai làn nghe mẹ nói vậy thì mọi tủi thân trong lòng bây giờ mới được dịp trào dâng Cô ôm lấy mẹ khóc mùi mẫn. Bà Phượng hốt hoảng hỏi con. Có chuyện gì xảy ra phải không con? Đừng làm mẹ sợ. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Hải Anh, tại hắn tất cả, còn ghét hắn. Bà Phượng đang vỗ về an ủi con gái thì ông Hảo đi ngang qua. Vô tình mọi lời nói của Mai Lan đều lọt hết vào tay ông. Một chút gì lo lắng dâng lên trong lòng. Ông chợt nghĩ, lẽ nào vợ chồng nó có chuyện? Thằng Hải Anh tốt vậy mà con này nó lại dở chứng. Không được rồi, nhất định không thể để cho chúng nó xảy ra chuyện. Lên lén đi ra ngoài sân Ông móc điện thoại ra gọi Đầu bên kia tiếng hải anh cất lên Dạ con nghe đây ba Vợ con có qua bên nhà không ạ Có đấy Nó đang ở đây Ba hỏi thật Vợ chồng con có chuyện gì phải không Con bé ấy Nó có tiếng là mít ướt Nhưng cũng bướng lắm ấy. Có gì hai đứa từ từ bảo nhau Chứ đừng có giận dỗi nhau nghe chưa Dạ vợ con nói gì vậy ba Cô ấy nói giỡn đấy ạ, chúng con không có chuyện gì đâu. Ba mẹ đừng để ý nhé. Vậy con qua đây đi, làm cách nào dỗ ngon dỗ ngọt cho nó về. Chứ bà nghe con mày là nói với mẹ bay là mấy bữa nữa nó dọn về nhà ở luôn đấy, chả biết thực hư ra sao. Hải Anh toát mồ hôi hột khi nghe ba vợ nói, cầu mong cô ấy đừng nói ra cái sự thật kia. Dạ con qua liền, ba mẹ đừng giận nha. Bà Linh nghe không sót một lời nào của con trai. Bà đoán không lầm thì đầu bên kia ông thông ra cũng đang lo lắng. Hải Anh cúp máy thì đã thấy mẹ mình đứng ở đó rồi. Anh ngại ngùng nói với mẹ. Con xin phép mẹ cho con đến nhà ba mẹ vợ con một chút à. Mẹ chịu khó ăn cơm một mình nhé. Con muốn làm thế nào thì làm. Nhớ lúc về phải đưa bằng được Mai Lan về đây cho mẹ. Hải Anh đánh xe ra. Anh tranh thủ vòng vào xúc trái cây ngoại. Mua biếu bố mẹ vợ một giỏ trái cây. Bà Phượng và ông Hào thấy con rể đến thì mừng lắm. Hải Anh nhìn thấy Mai Lan liền đưa trái cây cho cô. Giọng anh châm chọc. Xin lỗi vợ yêu nhé, cười lên một cái cho xinh nào. Rồi tranh thủ thấy không có ai. Anh liền ghé môi hôn đánh chuột vào má cô một cái. Tự dưng bào ấm ức hờn giận trong lòng Mai Lan bỗng tiêu tan. Nhưng cô vẫn ngúng quẩy nói. Ai cho anh đến đây? Ghét. Thôi nào, đừng giận anh nữa. Ăn xong thì về với anh nhé. Em định ở đây ăn bạ ba mẹ à? Không việc gì tới anh, đồ gian xảo. Khi cả nhà ăn trưa xong, Mai Lan phụ mẹ rửa chén. Còn ông Hào và Hải Anh đang ăn trái cây và uống trà trên phòng khách. Ông Hào nói, Con bé cứng đầu lắm, con cứ phải dài nó từ từ. Phụ nữ yêu bằng tay, cứ ngọt ngọt một tí là họ nghe hết đấy. Ngày xưa ba cũng phải nịnh mẹ mày suốt. Dạ con cám ơn ba Phụ nữ giống như mưa bóng mây ấy, ba nhỉ Nhưng thiếu họ thì nhà cửa lạnh tanh ạ Ở dưới bếp bà Phượng cũng nói với con gái Mày đừng có giận dai quá mà già néo đứt dây con ạ Thôi rửa xong chén đũa rồi thì về đi Ở bên ấy chắc mẹ chồng con cũng đang mong đấy Con không về bên ấy đâu Lần này con về nhà mình ở luôn Thôi cô ạ nhà tôi chả chứa đâu Gả cô đi rồi thì cô là dâu con nhà người ta Con gái lấy chồng thì phải theo chồng Đừng có lúc nào cũng ngũ nga ngũ nguẩy như trẻ con ấy Xem thế nào mà đẻ cho tôi một đứa cháu đi Chẳng còn trẻ chung gì nữa đâu mà bay nhảy Chị cứ liệu hồn đấy Chợt có tiếng ông hào gọi vọng xuống Hai mẹ con bà làm gì mà lâu thế Thôi con Mai Lan để đấy mẹ mà làm nốt cho Về đi con Cuối cùng nhờ có nội binh ngoại tướng Mà Mai Lan có muốn ở cũng không được Hải Anh lại còn khéo léo bảo ba vợ. Ba mẹ cho con gửi xe máy của vợ con ở đây nhé. Sáng nay cô ấy bị đau đầu nên không tiện đi xe máy. Để con chở Mai Lan về cho an toàn ạ. Thế là bằng cách đó tên Lưu Manh đã buộc cô phải lên xe về. Khi chỉ còn hai người trên xe thì lại chẳng ai nói gì cả. Hải Anh muốn mở lời mà cảm thấy khó quá. Bao ý nghĩ trong đầu anh bay biến. Dự định nói với Mai Lan rất nhiều điều. Nhưng khi đối diện với cô thì anh lại như gà mắc tóc. Anh cảm thấy bản thân thừa thãi lúng túng, cứ như cậu học sinh bị cô giáo phạt. Mai Lan cũng vậy, định bụng chọc tên kia một trận cho bỏ tức, nhưng nhìn vào khuôn mặt mang đầy vẻ biết lỗi của anh. Cô lại không nỡ. Chiều hôm ấy, bà Linh nhận được điện thoại phải về chịu ta người chú ở Đồng Nai. Vậy là Hải Anh phải chở mẹ xuống đó. Bà để bà ở lại hôm sau mới xuống đón. Nhà chỉ còn lại ba người, chị giúp việc mấy hôm nay xin nghỉ về quê, nên nhà vắng vẻ hẳn. Uyên Thảo ăn tối xong thì ngồi vào bàn học và 9 giờ là chuẩn bị đi ngủ. Vì hàng ngày có bà nội hay kể chuyện cổ tích cho cô bé, nên bà đi vắng Mai Lan lại vào phòng kể chuyện cho cô bé nghe. Đợi cho cô nhóc ngủ say, cô mới đi về phòng mình. Trời có tiếng đàn piano vang lên, tình khúc triệu đoá hồng được lan tỏa trong đêm vắng. Cô biết đó là tiếng đàn của Hải Anh. Lâu lắm rồi, anh mới lại chơi đàn, mà lại là một bản tình ca. Cô cứ im lặng lắng nghe và chìm đắm trong điệu nhạc du dương. Bản tình khúc Nga này Mai Lan cũng rất thích. Phải công nhận Hải Anh đánh đàn rất hay. Chính vì vậy Uyên Thảo cũng được thừa hưởng âm nhạc từ bé. Và cũng được ba cho đi học đàn từ lúc 5 tuổi. Mai Lan mơ màng nghĩ ngợi. Giá như Hải Anh thực lòng yêu cô thì cô sẽ là người hạnh phúc nhất trong ngôi nhà lãng mạn này. Tiếc rằng anh không thể quên được những ám ảnh trong quá khứ, nên vẫn mãi lặng im. Chỉ còn nốt đêm nay và ngày mai, bản hợp đồng kia sẽ không còn giá trị. Cô sẽ chia tay mọi người khi bản Linh về tới. Tuy rằng giữa cô và Hải Anh thì cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng, nhưng Mai Lan lại là một người sống nội tâm và tình cảm. Nên đã từ lâu cô luôn coi đây là gia đình của mình. Bà mặc định bà Linh là mẹ chồng của cô. Cô cũng yêu thương bé Uyên Thảo như là con của mình vậy. Mai Lan vô thức gấp đổ vào vali. Chỉ một lúc sau, hai chiếc vali của cô đã đẩy cứng. Bên dưới, Hải Anh vẫn say xưa trong tiếng đàn. Bây giờ là một bản nhạc giao hưởng của Beethoven. Tiếp đến là bài tình khúc vàng. Tại sao anh lại chơi toàn nhạc tình thế này? Mai Lan nhắm mắt lại mơ màng. Rồi cô đóng cửa và thay đổi đi ngủ. Cứ tưởng rằng đêm nay cô sẽ lại mất ngủ. Nhưng cuối cùng nhờ vào tiếng đàn du dương của anh mà cô lại chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy anh nắm tay cô đi giữa một triển đồi nhạt nắng. Trên đồi hoa rất nhiều. Trong khung cảnh thơ mộng là tiếng thông gieo dì rào và tiếng nước chảy tí tách. Đó chính là Đà Lạt nơi cô và anh đã đến quay ngoại cảnh trước hôm cưới. Lần này chỉ có hai người, và cô thấy mình thật hạnh phúc khi đi bên anh. Cô liên tục nói cười díu rít và chạy tung tăng trên đồi. Chợt cô trượt chân trước một tảng đá. Nhìn xuống bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Cô sợ hãi hét lên. Á, Hải Anh cứu em! Và một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời kéo cô lên, đúng lúc cô đang chơi bơi cả người cô và anh đổ ập vào nhau, rồi ngã lăn ra trên đồi. Anh đã ôm cô thật chặt, trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào tình tứ. Miệng cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, đang lâng lâng trong niềm vui khôn tả thì cô bỗng giật mình mở bừng mắt. Hóa ra đó chỉ là mơ. Cô thấy trên người mình được phủ lên một tấm chăn mỏng, có lẽ anh đã vào và đắp chăn cho cô. Ngước lên nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng bất chợt cô lại thở dài, lòng chàn đầy tiếc nuối. Thì ra, khi chơi đàn xong, Hải Anh đã lên phòng Mai Lan. Anh định nói hết tất cả nỗi lòng mình với cô, nhưng thấy Mai Lan đã ngủ ngon lành, hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra, khiến anh trợt dùng mình, khẽ đắp chăn cho cô, rồi anh từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô một cái, ngắm cô thật lâu, rồi anh mới đi ra. Cũng thật trùng hợp vì khi ấy Mai Lan lại đang chìm đắm trong giấc mộng, cùng anh tung tăng tại thiên đường tình yêu, Đà Lạt. Cả đêm anh cũng thao thức không ngủ. Thời gian trôi đi quá nhanh, khiến anh cảm thấy nuối tiếc mọi thứ. Anh đã quá thận trọng để phí đi 3 năm trời bên cô. Anh biết cô chính là người con gái không thể thiếu được của mình. Anh thầm cảm ơn trời đã mang cô đến cho anh. Chỉ có ở bên anh cô mới thực sự hạnh phúc. Vậy mà anh đã thờ ơ, Bà chỉ coi cô như một ngày trung nhà, một người dưng đúng nghĩa. Anh đã làm trái tim cô đau, làm cho cô thao thức mỏi mòn. Tại sao anh vô tình như vậy? Anh quá tàn nhẫn chăng Nhất định ngày mai anh sẽ phải thổ lộ hết nỗi lòng. Cho dù phải chinh phục cô từ đầu, dẫu cho thời gian ấy có kéo dài hơn nữa, thì anh cũng sẽ nguyện sống bên cô. Anh không thể để mất cô được. Tìm anh vẫn thét gào. Mai Lan ơi! Anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nếu để đánh đổi, anh sẽ chấp nhận mất tất cả chỉ cần có em thôi. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn ao đến bên và ôm chặt lấy cô. Cầu mong mọi thứ vẫn còn kịp. Chiều hôm đó, Hải Anh chở bà Linh về nhà và đón con gái đi học về luôn. Cửa vừa mở ra, anh đã thấy Mai Lan ăn mặc tương tất đứng chờ. Một nét căng thẳng hiện ra trên gương mặt cô. Hải Anh run dày, khi nhìn thấy bên cạnh cô hai chiếc vali to tướng, đã dựng ngay ngắn ở đó. Bà Linh cũng cảm nhận được sự khác lạ, liền líu díu đi đến bên Mai Lan, chỉ vào chiếc vali hỏi. Con, con định đi đâu à? Dạ, con định chờ mẹ về, để thưa chuyện với mẹ ạ. Hải Anh nhìn xoáy vào mặt cô, ánh nhìn như ban lơn níu kéo. Con bé Uyên Thảo thấy vậy cũng hỏi Mai Lan. Cô Mai Lan đi du lịch hả? Con cũng muốn đi. Con thích đi cùng cô cơ. Mai Lan cúi xuống ôm lấy con bé giọng ngắt quãng. Cô lại phải sao uyên thảo rồi. Con phải ngoan nghe lời ba và bà nội. Nhớ phải học thật giỏi nha. Có lẽ con bé cũng linh cảm về sự chia xa này. Tự nhiên nậu ả khóc ôm lấy cô nói. Không, con không cho cô đi đâu. Cô phải ở nhà với con và bà nội. Cô đi là... Ba sẽ buồn lắm đó. Ba, ba giữ cô Mai Lan lại cho con đi ba. Mắt Mai Lan cũng ngấn lệ. Cô ôm chặt lấy con bé không buông. Bà Linh đưa mắt cho Hải Anh như ngầm ra hiệu. Lúc này Hải Anh biết nếu như mình không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu anh không thể hiện tình cảm của mình lúc này, thì anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Mai Lan, xin em đừng đi. Hãy ở lại đây với anh. Anh yêu em, Mai Lan. Cô đang nghe gì thế này? Cô đang tỉnh hay mơ đây? Và tiếng nói kia vẫn tiếp tục sót vào tai cô nồng nàn. Anh ngàn lần cầu xin em. Tại anh tất cả, anh đã bỏ phí mấy năm trời bên em. Anh quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết rằng như vậy sẽ làm em tổn thương. Hãy cho anh cơ hội đi em. Anh hứa sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Yêu anh đi mai là, em đừng quay đi tội nghiệp. Cả đời này anh sẽ dành cho em. Mắt Mai Lan ngấn lệ, cô không nói gì mà chỉ khóc. Bà Linh như hiểu ra tất cả, là phụ nữ nên giác quan của bà rất nhạy bén. Qua những điều Hải Anh nói bà phần nào hiểu được, Mai Lan đã phải chịu nhiều ấm ước thiệt thòi. Bà đến bên cạnh cầm lấy tay con dâu, nói những lời gan ruột. Mẹ không biết giữa các con đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ xin con hãy nghĩ lại, hãy nghe Hải Anh nói. Mẹ tin đó chính là tình cảm thực sự của nó dành cho con. Hãy ở lại đi, cả gia đình này cần con, con dâu của mẹ. Mai Lan, em đừng suy nghĩ gì cả, hãy bỏ qua hết những gì còn lấn cấn trong đầu. Anh biết em đã rất thiệt thòi khi sống bên anh, nhưng xin em hãy nhận ở anh tấm chân tình này. Anh tiếc là đã không được gặp em sớm hơn. Hãy ở lại đây với anh, Mai Lan, anh yêu em, xin em đừng bỏ anh. Gia đình này là của em, còn Uyên Thảo nữa, nó cũng rất yêu em mà. Mai Lan ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hải Anh. Cô thốt lên nghẹn ngào. Sao giờ anh mới nói? Cô dỡ bước đứng lên. Lúc này thì Uyên Thảo cũng đứng dậy. Tay nó ôm chặt lấy chân cô. Mắt con bé cũng ẩn ẩn nước. Tiếng kêu của nó khiến cho mọi trái tim tan chảy. Mẹ đừng đi. Ở lại với con đi. Uyên Thảo yêu mẹ mà. Tiếng mẹ thốt ra từ tận đáy lòng. Nó khiến cho bà Linh và Hải Anh sững sờ. Con bé đã gọi Mai Lan là mẹ, như thừa nhận vị trí quan trọng của cô trong lòng nó. Cô bé vẫn cứ vừa khóc, bởi níu lấy chân cô thét gọi. Bà Linh gỡ tay cháu ra ăn ủi. Nín đi con, bà biết mẹ Mai Lan luôn thương con mà. Mẹ sẽ không đi đâu. Thôi, cả nhà mình hãy vui vẻ lên. Mai Lan, mẹ thay mặt Hải Anh xin lỗi con. Xin lỗi vì những ấm ức và thiệt thòi mà con đã phải chịu trong suốt 3 năm qua Cả nhà yêu con Mai Lan im lặng không nói gì Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết một cách êm đẹp và mỹ mãn Bà Linh cực kỳ khéo léo khi biết điều phối các mối quan hệ Bà nắm tay Uyên Thảo rồi nói với con bé Đi nào, vào nhà với bà Để cho ba mẹ con nói chuyện Uyên Thảo của bà ngoan lắm Con bé biết ý đi theo bà nhưng nó vẫn cố tỉnh ngoái lại, chợt nó vùng khỏi người bà rồi chạy đến bên Mai Lan, đưa ngón tay ra ngoắc nhéo. Mẹ phải hứa là không bỏ đi nữa cơ, nguéo tay nào. Mai Lan cũng phải bật cười vì sự ngộ nghĩ của cô bé, cô cũng đưa tay ra ngoắc, lúc này con bé mới mỉm cười đi theo bà nội, nó còn không quên dặn ba bà. bà không được ăn hiếp mẹ Mai Lan nha. Hải Anh nhìn Mai Lan âu yếm, anh nói giọng ăn nan Anh xin lỗi vợ yêu rất nhiều nhé. Anh Nguyễn sẽ bù đắp cả đời này cho em. Yêu anh nhé. Anh gian lắm, chỉ có mấy lời như vậy mà trói buộc được người ta cả đời ư. Anh sẽ chinh phục em từ đầu. Anh sẽ cầu hôn em bé yêu ạ. Ngay ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Người ta 33 tuổi rồi đấy, ông tướng ạ. Ừ nhỉ, chúng mình đã bỏ phí 3 năm trời bên nhau. Vậy thì phải ra nghị quyết ngay thôi. Trong năm nay, vợ yêu phải đẻ cho anh một nhóc tí mới được. Còn Uyên Thảo cũng lớn quá rồi, trai gái gì cũng được. Ai đã đồng ý với anh mà quyết định nhanh thế? Ghét! Không đợi cho Mai Lan nói đến câu thứ hai. Hải Anh đã ào đến ôm chặt lấy cô. Mai Lan run dẩy vì hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã nói yêu cô. Miệng cô mỉm cười, nhưng mắt lại nghẹn ngào rơi lệ vì xúc động. Hải Anh từ từ cuối xuống, trong giây phút thăng hoa này anh muốn hòa vào làm một với cô, môi tỉ môi, mắt chìm trong mắt, giờ đây không gian như ngừng trôi, tất cả như lắng động trước tình yêu của họ. Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn hạnh phúc, đâu đó tiếng con chim khứu đang hót líu lo một giai điệu vui nhộn, Hải Anh bế bổng mai lan lên nói nhỏ. Đêm này mới thực sự là đêm trăng mật của chúng ta, cảm ơn em đã đến. Họ dìu nhau lên lầu và tất cả bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hai con tim đang đập lên rộn rã, tiếng nhịp thở gấp gáp của cả hai. Giờ này Hải Anh chỉ còn biết có Mai Lan bên cạnh, ngoài ra không còn thứ gì khác. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì đêm nay, Mai Lan mới chính thức là cô dâu. Lúc này nhìn cô nhỏ bé và ngoan như một con mèo nhung, cô nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh để cảm nhận đây là sự thật chứ không phải trong mơ. Hạnh phúc ngọt ngào đã đến. Ba ngày sau, Mai Lan và Hải Anh đã có một chuyến du lịch ở Đà Lạt. Lần này chỉ có anh và cô đi, còn bà Linh và Uyên Thảo ở nhà. Khi chiếc xe rời khỏi nhà và bà Linh đã đóng cổng lại, thì ở một góc khuất có một đôi mắt đang nhìn theo họ. Người đàn bà ấy chợt rơi lệ khi thấy trước khi để máy, Hải Anh còn quay sang hôn vợ một cách để yêu thương. Cô ta biết mình đã không còn cơ hội. Chẳng còn gì để hy vọng nữa. Ngay cả đứa con gái dứt ruột đẻ ra cũng không nhận mẹ. Thì trong mắt mọi người cô chỉ là người thừa. Đồ bỏ đi mà thôi. Thực sự Ánh Hồng đã mất tất cả. Tiền không, nhà không, con cái và tương lai cũng không. Bây giờ cô biết làm gì để sống. Trước đây mọi thứ đến với cô quá dễ dàng. Nên cô chẳng buồn động tay động chân đến việc gì. Đến khi thất thế mới thấy mình thật thừa thãi, bổ ích. Giờ đây cô thấy căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Leo lên chiếc xe ôm để trở về căn phòng trọ nhỏ bé. Ánh hồng bấy giờ mới khóc tức tười. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tất cả quá khứ về một thời vàng son chợt hiện lên rõ mồn một trước mắt. Giá như ngày ấy cô biết lượng sức mình không đua đòi hư hỏng thì biết đâu. Cô đã không phải trả giá đắt như thế này. Nếu cô cứ yên vị là một người vợ tốt bên Hải Anh, thì chắc giờ này cô đã có những đứa con ngoan với anh. Đúng là lòng tham vô đáy. Chỉ vì không chế ngự được cảm xúc, không biết kìm nén những thú vui xác thịt, mà cô đã phải nhận về một cái kết đắng nghét. Bản thân không thể sinh nở được nữa, thì khác nào một con vịt đực, mất đi thiên chức làm mẹ, lại tự mình đạp đổ hạnh phúc của mình. và kết cục nhãn tiền là cô chỉ như một thứ đồ chơi đưa qua đá lại của những gã đàn ông thèm của lạ mà thôi. Những người đàn ông đàng hoàng chính trực sẽ chẳng bao giờ chọn một người như cô làm vợ. Rốt cuộc thì cô có khác gì diễm chứ? Cô còn có tâm địa độc ác không khác gì lại rắn độc. Đã mượn rào giết người và tan đi tương lai của cô bạn đồng hương liệu cô có còn là người nữa không? Tại Đà Lạt mộng mơ, trên đồi thông, một cặp tình nhân đang nằm bên nhau. Chàng trai nhìn rất phong độ và mang một vẻ đẹp lãng tử. Còn cô gái thì xinh như một diễn viên điện ảnh. Họ đang thỉ thầm bên nhau trong một khung cảnh lãng mạn như cổ tích. Tất cả đều giống như một giấc mơ. Nhưng đó là một giấc mơ hoàn hảo mà cả đôi uyên ương đều đưa nhau bước ra ngoài đời. Chàng trai nói với cô gái, Ghét em ghê, ấy. yêu người ta mà không dám nói. Cứ đêm nào cũng khóc mùi mẫn là sao? Mai cho anh đó, chỉ cần anh chậm một ngày thôi, anh sẽ không còn cơ hội. Người đâu mà lì giữ? Tại em chứ bộ, em không bật đèn xanh. Làm sao anh dám vượt rào? Anh mà còn lì vậy nữa, là em cho ngủ riêng luôn đó nha. Ngồi đó mà ba hoa. Không ai nghĩ họ đã là vợ chồng bởi độ lầy lội lý lắc của cả hai. Mai Lan thật trẻ trung bên chiếc đầm van mở thiên thanh. Nên nhìn cô nổi bật trong không gian đầy hoa lá Ba ngày ở Đà Lạt là những ngày trăng mật đáng nhớ của họ Hải Anh thầm cảm ơn trời đã đem đến cho anh người con gái trong mơ Họ như sinh ra để dành cho nhau vậy Có lẽ trải qua quá nhiều sóng gió Nên Hải Anh cực kỳ trân trọng những giây phút bên người anh yêu Mai Lan đã thành công khi nắm được trái tim của người đàn ông ấy 3 tháng sau Mai Lan cảm thấy cơ thể mệt mỏi Nhìn thấy cái gì cũng thấy chán, không muốn ăn. Cô biết mình đã có bầu. Hơn ai hết cô rất mong chờ đứa con này. Chắc chắn Hải Anh cũng sẽ rất vui cho mà xem. Bà Linh cũng là người nhận ra những nét khác lạ này của con dâu. Nên sáng nay bà đã trưng sẵn tổ yến và bưng lên phòng cho cô. Miệng bà nở một nụ cười thật tươi giói. Con có tin vui rồi phải không? Mẹ mừng quá. Cố gắng giữ sức khỏe con nhé. Chán cái này thì phải ăn cái khác vào. Mẹ trưng tổ Yến cho con đây, ăn đi. Dạ con cảm ơn mẹ, cũng mới thôi nên chưa cần phải bồi dưỡng nhiều đâu mẹ. Hải Anh biết chưa con? Dạ con chưa nói, tối nay con sẽ cho anh ấy biết mẹ à. tin Mai Lan có bầu, làm cho ngôi nhà nhỏ bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Đến Uyên Thảo cũng cảm thấy như lớn thêm một ít. Cô bé cứ liên tục hỏi, khi nào thì mẹ sinh em bé, làm cho Hải Anh cũng phải nôn nao. Trong khi đó, tại một quán nhậu, bên trước bàn chỉ có một mình, người phụ nữ cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác mà không ăn. Trên bàn mấy món nhậu vẫn đầy áp, chứng tỏ cô ta là một kẻ thất tình hay chán đời gì đó. Bàn bên cạnh là mấy gã bợm nhậu đang chén chú chén anh. Có vẻ như chúng chưa đủ say nên bắt đầu phát hiện ra con mồi bên cạnh. Một tên ra hiệu cho đồng bọn. bỏ lạc kìa tụi bay, để tao sang chăm sóc tí nhé. Biết đầu đêm nay con bò này sẽ vào chuồng mà mình chẳng mất công săn đuổi nhỉ. Ừ, mày sang đi. Nhìn em có vẻ ngon lành phở ra phép đấy. Điệu bộ kia chắc là xỉn ngắc quần câu rồi. Thằng nói lúc đầu liền cầm ngay ly bia đi sang. Hắn chẳng thèm để ý tứ gì mà kéo ghế ngồi cạnh cô nàng rồi vỗ vai giảm sỡ. Ngồi nhậu một mình buồn thích cô em. Có gì cứ chia sẻ với anh cho vơi đi nỗi sầu. Nào, cũng ly một cái làm quen này Cô nàng ngậm mặt lên cười rồi cũng cầm ly bia lên cũng đánh cốt một cái và chẳng thèm đợi anh chàng kia nói gì lại đưa cái ly lên đổ cả vào miệng. Trong ánh đèn vàng bọt của quán gã kia cũng kịp nhận ra dung nhan cô nàng. Quả là một con bỏ gái đẹp mã thấy cô gái đã một hơi uống cạn gã vỗ tay đồn đốt tỏ vẻ tán thưởng rồi vỡ bội lon tiger đổ vào ly cho nàng. Nhìn thấy những đĩa mồi vẫn còn đầy tú hụt Ngã với lê đồi đũa và cứ thế bỏ liên tục vào mồm nhai nhồn nhòm. Đoạn quay sang bàn bên cạnh nói với đám bạn. Qua đây đi, sang làm quen với người đẹp nào. Thế là bốn thằng bên đó đều ào cả sang. Loáng cái mấy đĩa mồi đã sạch bách. Còn cô em kia thì đã không biết trời trăng là gì nữa rồi. Cả thân hình bốc lửa như muốn đổ ập xuống. Một thằng xa hiệu cho phục vụ tính tiền. Mấy thằng còn lại. Nhìn con bướm đêm trước mặt mà lía mép. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, cả bạn đã dìu cô em xinh đẹp lên chiếc taxi 7 chỗ phóng đi. Anh tài xế nhìn thấy vậy thì đoán ngay cô em này đã bị rơi vào tổ quỷ rồi. Nhưng nghĩ cũng chẳng liên quan gì đến mình. Đành cứ cầm vô lăng mà lái. Tấp vào một nhà nghỉ bên Phú Nhuận nhé bác tài. Khi tài xế vừa dừng xe, cũng là lúc cô nàng bừng tỉnh. Gió đêm xe lạnh lùa vào người khiến cô sao vai lại. Chiếc áo khoét rộng cổ Để lộ đôi gò bồng đảo Đang nhấp nhô theo nhịp thở Cô nói trong men sai Tôi đang đi đâu đây Các anh là ai Bọn anh đưa em về nhà Yên tâm sắp đến rồi Một tên đưa mấy cái chứng minh thư cho em lễ tân Nhìn cả bọn sực nứt mùi bia rượu Lại đang vờn một cô gái say mềm Thì em này cũng đã hiểu ra Thi thoảng ở đây Cũng có những hạng khách như thế này Nhưng đó là những Cô cậu con nhà giàu muốn thuê phòng nhà nghỉ để bay lắp và sinh hoạt tập thể. Còn mấy người này cũng đã có tuổi cả rồi, vậy mà cũng chơi trò này sao? Nhưng quy định của nhà nghỉ là hễ khách có nhu cầu thì đáp ứng thôi. Cô hỏi một câu cho có lệ. Dạ, các anh cần mấy phòng ạ? Một thôi em, bọn anh overnight nhé. Vậy các anh lên lầu bốn nha, cửa thang máy bên phải ạ. Chỉ một lát sau bạn bọn đã đến trước cửa căn phòng định sẵn. Chiếc thẻ từ vừa ấn vào, ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Cô gái lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nhận biết được nguy hiểm đang cận kể. Hai thằng vừa dìu cô nàng nằm lên giường, thì ngay lập tức hiện nguyên hình là những con hổ đói. Chúng nhanh chóng cởi hết đồ ra. Nhìn thằng nào thằng ấy trần như nhộn, mùi bia phả ra trông thật hỗn tạp vào hổ lốn. Tên có vẻ là đầu sỏ nói. Bạn mình có ba thằng, sẽ chơi làm hai hiệp. Ta mở màn trước, sau đó lần lượt từng thằng, cứ thế mà làm. Cởi quần áo nó ra đi. Khi thằng này vừa nói xong, ngay lập tức chúng lột đồ luôn cô nàng ra. Mắt cô ta vẫn đang nhắm nghiền chứng tỏ đã say quá rồi. Những tiếng cười khả ố và hàng loạt câu nói dung tục được phát ra. Một bầy giây được bắt đầu hành động. Chúng hả hê khoái cảm thi nhau vần vò sâu xé con mồi. Lúc này vì có lẽ không chịu được sức nặng, hoặc cũng có thể bị đám kia vần vò kinh quá, mà cô nàng bừng tỉnh, miệng vẫn u ớ. Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra, buông tôi ra. Yên lặng nào người đẹp, chiều bọn anh một tí, để cả hai bên cục sướng nào. Không, buông tôi ra. Các người là một lũ quỷ, cút hết đi. Bọn này nghe cô ả chửi, Thì bắt đầu nóng máu Sẵn comment bia trong người Một thằng phun ra một tràng rủa xả Mẹ còn đĩ Mày tưởng mày trong sáng lắm hả Không có bọn bố đưa về Thì liệu mày có được nằm trên chăn ấm nệm êm thế này không Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm im Không thì ăn đòn đó nghe con Cô ả lúc này Đã tỉnh hẳn diệu Và bắt đầu ra sức chống cự Những mong thoát khỏi đám kền kền ăn bẩn này Nhưng đâu có dễ dàng như thế Mới đầu chúng còn nhẹ nhàng Sau một khi cô đã phản kháng và lên tiếng mạt sát Thì chúng chẳng nề hà gì nữa Mà dáng thẳng cho cô những cú tát tay nảy đong đó mát Đến đây thì mọi người đều đoán ra Người phụ nữ ấy là ai phải không? Đúng, cô ta chính là Ánh Hồng Bị đánh đau, Ánh Hồng như một con thú điên À cũng bắt đầu cắn vào tên đang ở gần mình nhất Với tất cả căm hờn dồn hết lên hàm răng Ả cứ thế nghiến chặt, nghiến đến bật máu. Thằng kia đau quá, đạp cho Ả một cái vào mặt, rồi hét lên. Mà cha con đĩ, cán bố mày đau quá. Cây đổ gái hư, mà làm ra vẻ thanh cao lắm. Mẹ đổ rẻ rách. Máu trên vai thằng này, vẫn đang di dị chảy ra. Một tiếng cười khả ố cất lên. mày cho mày đấy, còn chó cái, nó chỉ ngoạm vào vai thôi. Chứ cái thứ kia mà nó nhai vào mồm, thì mày mất mẹ nó giống rồi. Thôi phắn. Thế cứ để yên cho nó thế này à? Mất mẹ nó hướng rồi. Làm ăn gì nữa? Thôi bỏ. Nhìn Hồng lúc này giống như một con chó dại thật. Trong cường điên ả vớ ngay được cái lọ hoa đang để trên bàn. Miệng hét lên. Chúng mày có cút đi không? Thằng nào có giỏi thì lao vào đây. Hôm nay bà mà chết thì nhất định cũng phải có thằng vị thương. Chúng mày ỉ đông hiếp yếu. Tưởng bà không dám làm gì à? Á con này giỏi. Hôm nay bọn bố tha cho mày. Nhưng không có lần sau đâu nghe chưa Đừng để các bố nhìn thấy mày lần nữa đấy Đồ gái đĩ già mồm Rồi gã quay sang đám kia nói gọn một câu Thôi phán đi tụi mày Mẹ bố còn cho cái Thế là Năm thằng bỏ mặc Hồng ở đó Rồi kéo nhau đi thẳng Lúc này Hồng mới chốt cửa phòng lại Rồi ôm mặt khóc Đã tránh vỏ dừa Lại gặp vỏ dừa Đời đúng là mặt hạ Bây giờ à mới thấm thía lời mẹ nói khi xưa Trên đời này chả có ai tốt cả, chỉ có những người thân yêu ruột thịt mới thương mình vô điều kiện mà thôi. Đúng rồi, chỉ có về nhà thì ả mới được bình yên. Giá như lúc này ả được gục vào vai mẹ mà khóc, ước gì có mẹ bên cạnh. Tự tay ả đã chôn vùi tất cả, tự chân ả đã đạp đổ mọi thứ, ước gì thời gian quay trở lại. Tự dưng Hồng muốn chết. Nỗi đau thể xác vì bị mấy thằng khốn nạn dần cho một trận Không đau bằng nỗi nhục tinh thần À thật là vô vị Đang có một gia đình yên ấm hạnh phúc Bên một người chồng doanh nhân thành đạt bạn người mê Vậy mà à đã không biết trân trọng những thứ có trong tay Đến bây giờ khi tất cả đã vượt mắt Thì hối cũng không kịp nữa rồi Bất chợt hình ảnh Hải Anh đang hôn vợ trên xe hơi Lại hiện ra trước mắt à Bất chợt bàn tay ả sờ nhẹ lên môi mình. Đôi môi này trước đây anh cũng đã từng hôn lên say đắm. Giờ anh đã là chồng của ai? Đứa con gái mà Hồng chối bỏ, giờ cũng trở thành con người khác. Hồng thực sự trắng tay trong canh bạc cuộc đời. 6 tháng sau, lúc này bụng Mai Lan cũng đã to rồi. Cô đã có bầu 7 tháng. Đứa con trong bụng thi thoảng lại gồng lên khiến cho Hải Anh thích thú ghé đầu vào. Từ ngày vợ có bầu, anh luôn làm cho cô cười nhiều nhất có thể. Anh nói khi có bầu, người mẹ phải luôn vui vẻ hạnh phúc, thì đứa con sinh ra sẽ tươi tắn an nhiên. Anh cũng thường xuyên chơi đàn cho vợ nghe, vì vậy tối tối trong căn biệt thự nhỏ lại vang lên tiếng dương cầm. Nếu ai để ý kỹ thì thấy chủ nhân toàn chơi những bản nhạc tình, tiếng đàn thánh thoát vang lên trong đêm, làm cho không gian thêm ngọt ngào sâu lắng. Đêm này trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông đang áp tay lên bụng vợ, bà nói chuyện với đứa con chưa chào đời. Con trai à, Ba đang chờ con chào đời đây, nhanh lớn để mai sau là đồng minh của ba Chứ nhà ta giờ ba đang là thiểu số này bây giờ mà biểu quyết thì ba thua chắc luôn, con thấy tội ba chưa? Thôi đi ông tướng, ai bảo đó là con trai mà chưa gì đã ham vậy, biết đâu trong bụng em lại là một nàng công chúa thì sao? Anh đừng có lấy giới tính ra mà thiên vị nha. Tiếng cười lại rúc rích nổi lên. Bên ngoài bà Linh cũng mỉm cười khi bất chợt đi ngang qua. Bà thầm cảm ơn trời Phật đã đem đến hạnh phúc cho con trai mình. Cảm ơn cô còn dâu khéo léo và đầy tình cảm. Cuối cùng mọi sóng gió cũng qua đi, nhường chỗ cho một ban mai tươi sáng. Sáng hôm nay, Hải Anh đưa vợ đi làm và con gái đi học. Từ dạo Mai Lan có bầu thì anh không để cho cô tự đi làm nữa. Mà đều lãnh trách nhiệm hộ tống vợ đến bệnh viện. Vì có dáng người thanh mảnh nên Mai Lan không bị xấu đi lúc có thai. Hơn nữa vì có lợi thế là một bác sĩ nên cô biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp với thai phụ. Vì vậy nhìn cô vẫn ẩn chứa một nét đẹp riêng mà em bé cũng phát triển đầy đủ. Từ dạo bị Hải Anh và bà Linh tỏ thái độ dứt khoát thì Ánh Hồng cũng không còn dám tới làm phiền gia đình họ nữa. Mỗi khi nghĩ về quá khứ, Hải Anh chỉ biết thầm tiếc cho Hồng. Giá như cô ta biết đâu là điểm dừng, và lấy gia đình làm lẽ sống thì dù đâu phải chịu cảnh bẽ bàng thế này. Uyên Thảo vẫn còn nhỏ, cho dù so với những đứa trẻ cùng trang lứa, thì cô bé có vẻ giả dặn hơn, nhưng việc bị mẹ bỏ bê cứ như một vết xước khó lành, khiến con bé nhất thời chưa tiếp nhận được. Anh cũng hy vọng khi lớn lên, Uyên Thảo sẽ tha thứ cho mẹ. Vì dù sao giữa hai người vẫn còn sợi dây gắn kết tỉnh mẫu tử thiêng liêng. Bà Linh ngồi một mình trong ngôi nhà rộng lớn, chẳng biết làm gì bà lại đi xếp đặt lại mọi thứ, và dọn dẹp các phòng. Đến một căn phòng lớn, nơi đây vừa là chỗ để hải anh làm việc, đồng thời cũng có thể dùng làm phòng ngủ. Để cửa bước vào, bà bắt đầu lau chùi cái bàn đầu tiên, Bàn tay theo quán tính lại lôi ngăn kéo ra, nhưng nó đã bị khóa. Trung chiều khóa lại để ngay trên bàn. Có lẽ do Hải Anh đã vô tình bỏ quên. Tò mò bà mở ngăn kéo ra. Một cuốn sổ màu xanh đập ngay vào mắt. ngón tay lấy nó ra, bà bắt đầu lướt nhẹ từng trang. Luật trang đầu tiên, bà biết ngay đây là cuốn nhật ký của Hải Anh. Thò vào túi, lấy cái kính vẫn thường để bên mình. Bà bắt đầu đọc. Trời, sao lại thế này? Có cái gì sai sai ở đây chăng? Mặt bà tái đi, lẽ nào lại như vậy? Hóa ra bấy lâu nay chúng nó đã đóng kịch trước mắt bà. Thảo nào mãi mà bà vẫn chẳng thấy Mai Lan có bầu. Thì ra sự thật nằm ở đây, giữa chúng không hề có tình yêu mà chỉ là hợp đồng. Một bản hợp đồng có kỳ hạn 3 năm, vậy ra đám cưới kia cũng là giả nốt. Bà rơi người xuống giường cố gắng đọc hết những trang nhật ký của con trai. Đọc đến đầu bà lại ngạc nhiên đến đấy. Mọi xúc cảm vui buồn đều được Hải Anh gửi gắm cả vào trong ấy. Từ việc anh đồng cảm và giúp Mai Lan khi thấy nhà cô bị vỡ nợ, cho đến khi phát sinh tình cảm với cô, nhưng anh bắt buộc phải kìm nén lòng mình như thế nào, tất cả đều được anh chút vào trang nhật ký. Ngay cả việc hai người đã phối hợp với nhau thật ăn ý, Để đóng kịch trước mắt bà cũng khiến cho bà rơi lệ. Bà biết con trai đã phải kìm nén rất kỹ khi bản năng đàn ông thúc đẩy và hàng đêm anh vẫn ngủ riêng. Bà trột nhậm tính và nghĩ đến cái lần Mai Lan chuẩn bị vali rời nhà vào gái buổi chiều hôm ấy. Nếu như Hải Anh không tỏ rõ lòng mình thì bà đâu có cô con sâu hiếu thảo và đầy tình cảm ngày hôm nay. Những trang nhật ký cuối cùng hầu hết Hải Anh đều viết về Mai Lan. Bà biết con trai mình rất yêu vợ Cũng may cuối cùng nhờ có bản hợp đồng ấy Mà chúng đã nên duyên Và bà lại được một cô con dâu vô cùng khéo léo Và giàu tình cảm Bất chợt một chiếc phong bì từ giữa cuốn sổ rơi ra Một lần nữa bà lại mở nó ra Môi bà nở nụ cười khi nhìn thấy tờ giấy bên trong Với bốn chữ to tướng hiện lên Hợp đồng hôn nhân Để lại mọi thứ như cũ Bà khóa ngăn kéo lại và rời khỏi phòng Bà sẽ tôn trọng hai đứa và coi như đó là một bí mật riêng của chúng. Vì lý do tế nhị liên quan đến ông bà thông ra nên bà sẽ làm như không biết gì để tránh cho hai bên khó xử và nhất là bà không muốn làm tổn thương đến Mai Lan, con dâu của mình. Bất giác bà lầm bầm trong miệng. Cảm ơn ông trời đã đem đến cho con một cô con dâu tuyệt vời. 2 tháng sau Tại Bệnh viện Phụ Sản Mê Công Hải Anh đang tất bật chạy đi chạy lại như con thoi. Mai Làn đã được đẩy vào phòng chờ sinh. Nhìn anh lo lắng cho vợ cứ như gà mắc tóc. Mà bà Phượng và bà Linh cũng phải mỉm cười trấn an. Bà Phượng bảo với con rể. Không phải lo lắng quá đâu con. Giờ phương tiện hiện đại nên phụ nữ được hỗ trợ sinh sản rất nhiều. Con ngồi nghỉ chút cho đỡ mệt đi. Ở đây đã có hai mẹ rồi. Có gì bác sĩ sẽ gọi. Đừng lo. Mặc dù đây là lần thứ hai anh làm cha, nhưng lần này đặc biệt nhất, anh cảm nhận được sự háo hức và hạnh phúc thực sự. Tất cả là nhờ Mai Lan, người phụ nữ đã yêu anh bằng cả trái tim và hơn thế nữa. Gần 1 giờ sau trên bảng điện tử hiện lên giọng chữ Sản phụ Nguyễn Mai Lan hạ sinh lúc 10 giờ 30 ngày tháng 5, một bé trai nặng 3,5kg. Niềm vui như được nhân lên và vỡ quả giữa hai gia đình và ông bố trẻ. Mai Lan sinh thường nên cô không bị mất sức nhiều. Nhưng vì quy định của bệnh viện nên cô vẫn được chăm sóc ở phòng hậu sản 2 tiếng đồng hồ. Sau đó mới được đẩy về phòng riêng. Nhìn vợ và con trai bé bỏng trên giường mà Hải Anh trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Anh chỉ muốn ôm trọn cả hai vào lòng. Cảm nhận có người đang ở bên cạnh mình. Mai Lan mở tràng mắt. Cô nhuền miệng cười khi thấy anh. Hải Anh nắm chặt lấy tay vợ miệng thủ thỉ. Cảm ơn vợ yêu, cảm ơn em về tất cả. Đoạn anh quay sang nói với con trai. Chào mừng con đã đến thế giới này, ba yêu con. Chỉ như vậy là đủ. Hạnh phúc là thứ luôn bên cạnh chúng ta. Không cần phải cao siêu gì. Miễn hai người thật lòng yêu nhau thì họ sẽ vượt qua tất cả. Mai làn hạnh phúc nhìn chồng nói. Em muốn được nghe tiếng đàn của anh, thèm được nghe một bản nhạc tình. Chờ nhé em yêu, ba ngày nữa về nhà anh sẽ đàn cho em nghe cả ngày luôn. Vậy anh hát cho em nghe đi. Vậy là anh bắt đầu cất lên bài Người tình mùa đông. Mai Lan cứ nằm say xưa nghe chồng hát, cảm nhận mọi tình cảm đã được anh gửi gắm cả vào từng lời ca. Cô thấy mình hạnh phúc biết bao... Anh đã hát xong từ lúc nào mà cô vẫn đang chìm trong thế giới của anh. Hải Anh cúi xuống hôn vợ và thì thầm. Anh yêu em nhiều lắm, sao trồi? Ba ngày sau, ngôi biệt thự của Hải Anh đã ngập tràn tiếng nói, tiếng cười. Hôm nay cả nhà đón mẹ con Mai Lan ra viện. Vui nhất vẫn là Uyên Thảo. Cô bé cứ díu dít đòi bế em. Hạnh phúc như được nhân lên gấp bội. Thật đúng là một gia đình kiểu mẫu. Chúc mừng cho tình yêu đã được khai hoa kết trái của họ. Bây giờ em cần gì nào em yêu? Anh sẽ tặng cho em tất cả, baby của ba nữa nào. Nhanh lớn để đi đáp banh thôi. Mai Lan mỉm cười nhìn chồng, cô nói theo quán tính. Em muốn nghe nhạc, anh hãy tặng cho em một bản nhạc tình đi. Dễ thôi em yêu, nhắm mắt lại để thưởng thức nào. Anh sẽ đưa em lạc vào thế giới của những đoá hồng. Và bản nhạc. Triệu đoá hồng lại được ngân lên du dương đầy êm ái, tình yêu sẽ luôn ngự trị trong trái tim họ. Không biết từ bao giờ ba mẹ Mai Lan và mẹ chồng cô đều đã vây quanh, tất cả đều hướng ánh mắt tới mặt trời bé con và thầm chúc phúc cho gia đình nhỏ. Cả không gian đều tràn ngập tiếng cười, gia tiến đã nhanh tay chụp ngay khoảnh khắc tuyệt vời đó vào ống Kính, hạnh phúc luôn ở quanh ta. Tại một bối cảnh khác, mới sáng ra mấy bà tám trong làng đã truyền tay nhau về chuyện nhà ông Tùng bà Lan. Ở quê cứ hở ra một tí là có chuyện. Chỉ cần một người biết thì loáng một cái, cả xóm biết ngay. Họ còn tam sao thất bản thêm mắm dặm muối vào cho thêm phần hấp dẫn. Tiếng bà thi cất lên. Mấy bà biết gì không? Eo ơi, chuyện động trời nhá. Cái con hồng nhà ông Tùng giờ bị trồng bỏ rồi. Thì ra lấy được một anh đại gia Nhưng lại không yên phận Mà nghe đâu đi cặp bồ hết người này đến người khác Còn bỏ chồng theo trai nữa đó Trời Bà hóng ở đâu mà hay vậy Tưởng con đó giờ đi Mỹ rồi mà Bà nói thiệt hay xạo vậy Trời ơi Mỹ gì mà Mỹ Có mà Mỹ thò Theo cái thằng này qua Mỹ Nhưng gia đình nhà người ta không đồng ý Tống cổ về nước rồi Mà thằng đó nó cũng quen con nhỏ khác Xinh đẹp hơn con này nhiều Vậy mới nói đời chả biết đâu mà lần nhỉ. Một bà cũng hay đu bám nói. Trời ơi, cái con đó nhìn mà phát ghét á. Chưa gì đã ta đây nhìn đời bằng nửa con mắt. Ai giải cuối cùng cũng chỉ là loại gái mạt hạng mà thôi. Bà còn hóng được gì nữa không? Kể nốt ra đi. Nôn quá à? Tôi còn nghe được tin động trời nữa nè. Ấy là cái con mặt thớt hồng đó khi bị thằng kia hất cẳng thì lại cố đấm ăn xôi. Mò về nhà chồng cũ. Nhưng anh này cũng đuổi thẳng. Mà đứa nhỏ con gái. Nó còn không thèm nhận mẹ luôn. Vậy hả? cho đáng đời con chuyên đi lửa gạt. Trời ơi! Giờ ông bà tùng lan. Làm sao mà dám thò mặt ra đường nữa chứ? Con gái như vậy thì. Đeo mo vào mặt chứ hay ho gì. Bà già buôn chuyện kia thấy chủ đề mình đưa ra. Ai cũng hào hứng thì khoái lắm. Bà ta hứng chí tuôn ra một mạch. Nhà tôi sát vách. Nên cái gì tôi chả biết Này nhé còn chuyện này mới kinh khủng nè Mới dạo chiếc con hồng Còn bị bọn du côn Nó dần cho một trận te tua Mà vậy đã hết đâu Giờ nó vô sinh rồi Đẻ đái gì nữa Đi lang trạng cho lắm vào Mới tịt đẻ đó mới bà Bà thắm nãy giờ chưa nói gì Lúc này mới lên tiếng Cũng may tôi toàn con trai Chưa có con gái mà như cái ngự ấy Thì đến bán sới mất Thật là phúc tổ 70 đời nhà tôi Trước thằng Hoàng, nó cứ đòi lấy bằng được con này, mai tôi gàn được, chứ không thì mà nó cắm cho cả đống sừng trên đầu rồi. Một bà chép miệng đế vào, bà cứ đợi đấy. Ngày đó thằng Hoàng nhà bà có các cả đống tiền trên người, chưa chắc cưới được nó. Con ấy nó chuyên săn đại gia nên cỡ như đám thanh niên làng mình, nó chẳng để vào mắt đâu, mà công nhận nó đẹp thật các bà nhỉ. Mấy bà đang chém gió buôn chuyện rung rả Thì bà Thuần vợ ông Tuất Đang vừa đi như chạy vừa rùa xả Mà cha con đĩ Hồng nhá Mày về đây Bà sẽ rạch mặt mày ra Mày tưởng việc làm của mày Thần không biết quỷ không hay hả Hôm nay bà mới biết chính mày đã thuê côn đồ rạch mặt con bà Mổ tổ nhà mày động hả Bà không để yên chuyện này đâu nha Cái gì đấy bà Thuần Con Hồng làm sao Trời ơi mấy bà không biết hả Cái con mặt sứa gan lim chuyên mồi chài đại gia ấy, nó đã thuê người rạch mặt con tôi. Nó là cái loại lấy oán trả ơn, thiệt là đồ mất dạy. Tôi là tôi phải đến để xem ông bà Tùng Lan dạy con thế nào. Không giải quyết đàng hoàng chuyện này thì tôi go cổ hết rồi giải lên công an. Thế là đám tông hiếu kỳ lại được thể hóng chuyện, tất cả lại lũ lượt theo đuôi bà Thần đi sang nhà ông Tùng. Vừa đến cổng bà Thần đã cất giọng tranh chua xỉa sói chửi vào. Ông Tùng bà Lan đâu rồi? Liệu liệu, mà đền mặt cho con tôi nhá. Cái con hồng mặt sứa gan lim đâu rồi? Nó là cái giống gì mà ác như quỷ thế? con rắn độc đâu? Mau ra đây cho tôi. Bà Lan đang ở trong nhà hoảng quá lập cập chạy ra, định phân bùa nhưng khi nhìn thấy một đoàn rồng rắn đi theo bà Thuần thì cũng tái mặt miệng lắp báp. Ôi, là bác Thuần hả? Có việc gì mà ẩm ý lên thế bác? Thôi, có gì con dạy cái mang. Bác cứ nói nhỏ nhẹ cho em nhờ Chả gì mình cũng là hàng xóm láng giềng bao năm nay Bà điếc hay cố tình giả ngu vậy Muốn biết thực hư thì Gọi cái con mặt thớt Hồng ra đây cho tôi Vì nó mà con gái tôi mất hết cả tương lai Giờ sống không bằng chết này Nhà bà sinh ra cái giống gì vậy Hả? Bác nói gì em không hiểu Bác có nhầm con Hồng nhà em với ai không? Nhầm, nhầm là nhầm thế nào Con Hồng muốn sống thì ra đây Tôi đã nhìn thấy nó mò về từ hôm qua rồi. Đừng để tôi điên lên thì cái mặt của nó cũng sẽ trở thành cái thớt băm rau đấy. Thì ra bây giờ nhà bà Thuần mới biết chuyện Hồng đã dán tiếp hại Diễm. Đã lâu lắm rồi Diễm không dám mò mặt về làng. Cũng không dám về thăm ba mẹ. thi thoảng cô mới gọi điện về thôi. Ông bà lấy làm lạ mới dò hỏi thông tin. Nhưng Diễm đã cắt đứt mọi liên lạc với người cùng quê. Nên mặc dù cô ở ngay Sài Gòn mà chẳng ai biết cô đang ở chỗ nào. Chỉ có ba mẹ cô là như ngồi trên đống lửa. Họ không hề biết rằng chính những vết xẹo như mạng nhện đã khiến Diễm không dám bắt mặt về quê. Ông Tùng đang ở vườn sau cũng nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài cửa liền đi vào. Lúc này bà Thuần đã làm ẩm mỹ lên rồi. Đúng là con dại cây màng. Giờ ông bà lại phải sơ đầu ra mà chịu trận. Cây con rời giết kia đang nằm chết dí trên lầu Hôm qua nó đã bị ông chửi cho một trận nhục nhã Thiếu nước đâm đầu xuống giếng mà chết nữa thôi Ông không ngờ đến từng này tuổi Mà còn phải chịu nhục nhã thế này Bà Thuần à Thôi vợ chồng tôi cắn rơm cắn cỏ lại bà Mong bà tha cho Cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn qua nhau Chúng tôi có dạy nó như thế đâu Chắc chúng nó có chút hiểu lầm gì đó Để tôi hỏi lại con Hồng rồi có gì sẽ sang thư chuyện với ông bà sau. Mong bà điệm tình, mà hạ hỏa lại. Hạ là hạ thế nào? Vậy ông bà có đền được mặt cho con gái tôi không? Cả cái mặt tiền coi như bị phá bỏ. Con bé mặt hoa ra phấn là thế, mà giờ dính hàng chục vết sẹo lồi trên mặt. Thì hỏi làm sao, nó dám mò mặt về quê hả? Rồi bà lại rơi chân rậm cẳng lên và gào. Ôi giời đất ơi, tôi có làm gì họ đâu. Mà nó lại ra tay độc ác với con bé như vậy chứ. Còn Hồng, mày ở đâu ra đây? Mày là ác quỷ chứ không phải người đổ rắn độc, đồ ác nhân thất đức hơn cả loài cầm thú. Ra đây cho tao. Còn ông bà, tôi nói cho biết này. Giờ con tôi đã tàn tật như vậy. Ông bà muốn làm sao thì làm. Tôi nhất định không để yên đâu. Lúc này, Hồng đang nằm chết dí ở trong phòng trên lầu 2. Bình thường mà có người động đến cô ta kiểu này, thì Hồng không bao giờ để yên. Nhưng giờ cô đang bị thất thế chẳng còn mặt mũi nào mà ló mặt ra cả. Đành phải để cho ba mẹ trường mặt ra thay mình giải quyết vậy. Phải khó khăn lắm ông bà Tùng Lan mới có thể vãn hồi đám đông và làm yên lòng bà Thuần với lời hứa là sẽ sang thăm Diễm và đền bù thỏa đáng cho cô. Nói thì nói vậy thôi. Chứ có đền bù cỡ nào thì cái mặt của Diễm cũng không thể trở lại bình thường như xưa được. Âu cũng là cái giá mà cô phải trả. Nói riêng, và cho những cô gái chỉ biết kiếm tiền bằng nguồn vốn tự có nói chung, thì sớm mượn cũng sẽ nhận được cái kết đáng ghét cho bản thân mà thôi. Khi mọi người đã về hết, ông Tùng hùng hổ đi lên lầu, và Lan thấy chồng nóng quá thì sợ xảy ra chuyện không hay, nên chạy vội theo. Vừa đến cửa phòng tiếng ông đã oang oang. Mở cửa ra còn mất nét Mày bôi cho chát chấu vào mặt cha mẹ mày rồi đấy, còn nằm ườn ra đấy à? Hạ cái con mày chơi chán bóng kia dậy ngay cho tao. Thu dọn đồ đạc cuốn xéo luôn, cút khỏi cái nhà này cho tao đỡ ngứa mắt mau lên. Rời ơi là rời, sao tôi lại có đứa con khốn nạn thế này cơ chứ? Bà Lan đau lòng lắm, mặc dù rất giận con, nhưng là phụ nữ nên cái giận của bà nó không gay gắt như đàn ông. Đập tay vào cửa bà nói, Hồng, mở cửa ra đi, mày không thể ở mãi trong đấy được, dậy đi. Lúc này Hồng mới đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cô, ông Tùng không kìm nén được mà rơ tay vả bôm bốp vào đó. Miệng vẫn không ngừng rủa xà, hồng chán đời nói. Con cũng chẳng thiết sống nữa đâu. Giờ ba mẹ cứ giết con đi, có khi chết đi lại đỡ đau khổ hơn là thế này. Con xin lỗi ba mẹ. Mày nghe hết rồi chứ? Tao không ngờ mày còn ác hơn cả cầm thú. Mày thù hẳn gì con diễm mà dám thuê người ra tay hại nó như vậy. Bây giờ lấy gì để đền cho nó đây, nhục chưa con? Giờ mày thành kẻ tội đồ rồi đó, không những vậy. Tao với mẹ mày đi đến đâu, người ta cũng chửi cho. Vì đã sinh ra một con đĩ máu lạnh như mày. Thôi ông ơi, để yên con con Hồng nó giải thích như thế nào. Chứ giờ mình có giết chết nó cũng vậy thôi. Hồng cất giọng nặng nhọc. bà có biết vì sao? Con hành động như vậy không? Là nó, từ đầu nó đã lừa con. Nó đã bán trinh con cho một lão người Tàu. Chính vì vậy con mới ôm hận. Còn mượn tay vợ người tình của nó. Chị ta mới là người sai côn đồ sạch mặt diễm. Cái gì? Thì ra lũ chúng mày theo nhau lên thành phố làm đĩa à? Nếu ngay từ đầu mày kiên định không nghe theo nó, thì đến bố nó cũng không lôi được mày đi. Là mày cũng do mày thích ăn sung mặt sướng. Mày muốn đổi đời đúng không hả? Hồng im lặng không trả lời vì cha cô nói đúng quá. Giá như cô biết điểm dừng Ông Tùng lại tiếp tục Mày đã có cơ hội đổi đời Khi làm vợ thằng Hải Anh Nhưng mày đã làm gì hả Mày trả đạp lên tất cả Mày không chịu yên phận mà còn ngoại tình Để bây giờ thì sôi hỏng bỏng không Đến con gái nó cũng không nhận Mày chết đi con ạ Rồi ông chỉ tay vào mặt vợ nói Còn bà nữa Bà đừng có mà nối giáo cho giặc Từ nay tao không có đứa con gái như mày Có mặt bà Lan đây, tôi tuyên bố chính thức từ mặt con này. Còn con Hoa nữa, bà liều liệu mà dạy dỗ nó đừng để đến lúc, lại đem cây mo về mà nhục với dân làng. Ngày mai gọi cho nó về ngay. Đàn bà con gái chỉ giỏi ăn chơi đua đòi, không lo làm ăn thì cũng chỉ đi đứng đường mà thôi. Nhục, nhục lắm. Tối hôm đó, đợi cho ba mẹ đi ngủ. Hồng lặng lẽ xách vali rời khỏi nhà, cô gión rén bước đi và nhẹ nhàng móc cổng lại. Giờ này mọi người đều ở hết trong nhà Ngoài đường vắng hoe Chỉ có bóng cô đổ dài In xuống lòng đường Dưới ánh điện vàng vọt Những bước chân vô định nặng nề gõ nhịp Bàn tay cô đưa lên bấm số taxi Một lúc sau Chiếc xe chở tới Hồng chui vào trong xe Và mất hút vào mảnh đêm Sáng hôm sau Bà Lan dậy sớm lắm Việc đầu tiên là bà lao vào phòng xem Hồng thế nào Nhưng trên giường trống trơn Linh cảm của người mẹ báo cho bà biết có chuyện không bình thường. Thò đầu bà nhà tắm cũng không thấy ai. Chiếc vali ở góc phòng của Hồng cũng biến mất. Hốt hoảng bà gọi to. Hồng ơi! Hồng! Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Bà chạy sang phòng chồng lắp bắp. Ông ơi! Con Hồng... Con Hồng nó bỏ đi rồi. Mặc kệ nó. Bà đừng có nói ra với tôi. Nó đi thì càng tốt. Đỡ ngứa mắt. Bà Lan lại chạy vào phòng hồng một lần nữa Lát sau bà cầm ra một mảnh giấy và một phong bì tiền Đưa cho ông Tùng Nó bỏ lại cái này Bà đọc lên xem nó viết cái gì trong đó Bà Lan lại lập cập đi tìm kính và bắt đầu đọc Con là đứa con gái mất dạy đổ bỏ đi của ba mẹ đây Con xin sập đầu sám hối Ngàn lần mong ba mẹ hãy tha lỗi cho đứa con hư hỏng này Tất cả là tại con Tại con gây ra mọi chuyện Con không còn mặt mũi nào ở đây nữa Ba mẹ hãy coi như không có con Con gái đảnh mang tội bất hiếu Chỉ mong ba mẹ đừng vì con mà buồn Mong hai người giữ gìn sức khỏe Con chỉ có một ít tiền nhờ ba mẹ mang sang nhà chị diễm cho con Có như một chút bù đắp cho chị ấy Hy vọng nếu có kiếp sau Con vẫn xin được đầu thai để làm con của ba mẹ Con đi đây Đọc đến đây thì bà Lan khóc quả lên. Bà Níu lấy tay chồng nói. Ông ơi! Liệu liệu con Hồng có làm sao không? Tôi sợ. Tôi sợ nó nghĩ quẩn. Ông Tùng chỉ còn biết thở dài buông người xuống ghế. Là đàn ông. Nên ông không thể khóc như đàn bà. Nhưng lòng ông đau lắm. Bụng ông quặn sót như sát muối. Thế là hết. Có hai đứa con gái. Chỉ kỳ vọng nó khôn lớn và sau này làm dạng danh cho ba mẹ nở mày nở mặt. Chứ ông bà nào có ham nó báo đáp gì. Ấy vậy mà, con chị thì vác cây mò tổ bố về làm ông nhục nhã với làng. Còn con em cũng không biết thế nào. Ông cảm thấy thất vọng vô cùng. Có lẽ đến hết đời này, ông bà vẫn không thể gột rửa được ô danh của con. Mặc dù rất buồn, nhưng sáng hôm ấy, cả hai ông bà cũng phải gói ghém ít tiền, rồi sang nhà ông bà tuất thuần. Vừa thấy bóng hai người, Bà Thuần đang quét sân liền quay đít đi vào. Ông Tuất có vẻ điểm tĩnh hơn. Bèn cất tiếng mời ông bà Tùng Lan vào nhà. Diễm đang ở trong phòng nhưng cô không ra. Kể từ cái ngày bị sạch mặt thì bây giờ cô mới dám mò mặt về quê và thăm ba mẹ. Tuy không ra ngoài nhưng mọi lời nói của ba mẹ mình và cha mẹ Hồng cô đều không bỏ sót một câu. Ông Tùng bà Lan sau khi phân tích từ đầu đến cuối câu chuyện một cách rạch ròi Thì vẫn là bà Thuần không chịu Bà luôn muốn đổ mọi tội lỗi Và cái sai thuộc về Hồng Chứ không phải con gái bà Này lại nghe ông Tùng nói Tại Diễm đã lừa bán Trinh Hồng Nên cô ta mới ôm hận trả thù Thì không phục Bà dãy nảy lên nói Không nói nhiều nữa Nể các người là hàng xóm bao năm Nên chúng tôi mới ngồi nói chuyện nãy giờ Vậy mà ông bà còn không biết điều Định chối tội phải không Vậy thì mời ra pháp luật Chúng ta sẽ ra tỏa nói chuyện nhé Ông Thuần cũng đế theo vợ Tôi không nói nhiều Giờ ông bà tính sao Còn con diễm nhà tôi thì ai chịu cho nó đây Cả tương lai bị hủy hoại Dưới tay con hồng Vậy ông bà hãy làm cho khuôn mặt nó trở lại bình thường đi Hai bên cứ lời qua tiếng lại mãi Mà chưa vãn hồi Ông Tùng cũng muốn dừng lại cho yên chuyện Liền nói Chúng tôi sang đây là có thiện chí” Nhưng cũng phải nói cho bà biết nguồn cơn của sự việc. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn cũng không được nữa. Nói đi nói lại chỉ làm đau lòng nhau. Thực ra cả hai đứa đều không có lỗi. Nhưng lỗi con Hồng là đã một phần làm cho con diễm như ngày hôm nay. Nên vợ chồng tôi sang trước hết là xin lỗi ông bà, sau là xin lỗi cháu. Ông Tùng nói đến đây thì đưa mắt sang bà Lan, hiểu ý bà tiếp lời chồng. Chúng tôi cũng đã chửi mắng con Hồng hết lời, cũng đã từ mặt nó rồi. Ông bà là cha mẹ, chúng tôi cũng vậy. Chẳng ai đi dạy con hư hỏng, láo hỗn cả. Vợ chồng tôi cũng có một chút gọi là bù rắp phần nào thiệt thòi cho cháu. Mong ông bà nhận cho. Không được, con Diễm đâu. Tiếng bà Thuần gọi với vào trong, ngay lập tức Diễm đã đi ra. Nhất loạt ông Tùng và bà Lan đều nhìn xoáy vào mặt cô. Một khuôn mặt chẳng chịt những vết sẹo đỏ hẳn lên chi chít. Đúng là với gương mặt này thì Diễm có thể rất khó lấy chồng. Nó làm cho cô trông có vẻ sữ tợt. Diễm cất tiếng chào ông bà Tùng Lan rồi nói với ba mẹ. Thôi, ba mẹ ơi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đúng như cô chú đây nói thì mọi việc bắt nguồn cũng là do con, nên không truy cứu làm gì nữa. Mọi việc nó qua thì cho qua đi ạ. Còn nói thế là thế nào? Thế giờ khuôn mặt băm bổ thế kia Thì ai chịu cho con đây Bao nhiêu cơ hội việc làm đều bị vượt mất Nhìn mày bây giờ có khác nào người thừa không Lúc này Diễm mới quay sang nói với ba mẹ Hồng Tất cả cũng là do tuổi trẻ bồng bột Giá như ngày trước cả con và Hồng Đều ý thức được việc làm của mình Không ăn chơi đua đòi Ham nhàn hạ sung sướng Thì cả hai đã không phải khổ như thế này Cô chú về đi Coi như là bài học đắt giá của con rồi con xin lỗi. Nhất thời cả ông bà Tùng Lan và ba mẹ Diễm đều không nói nên lời. Ông Tuất chợt thở dài đánh thượt còn bà Thuần thì nước mắt bắt đầu chảy ra bà vừa nói vừa khóc. Biết thế này, ngày xưa ba mẹ không cho mày lên thành phố thì có khi còn nguyên lành. Ham tiền tài làm gì hả con? Giờ mới thành ra nông nỗi. Đoạn bà Thuần cũng nói với bà Lan Thôi Còn Diễm, nó đã nói vậy thì anh chị về đi. Tôi cũng không so đo làm gì nữa. Bà Lan liền nắm lấy tay bà Thuần chân tỉnh nói. Tất cả đã được hóa giải. Vợ chồng tôi cũng ái náy lắm. Thôi thì của ít lòng nhiều, chúng tôi có một chút gọi là bù đắp cho cháu. Mong anh chị nhận cho. Nói rồi bà rúi cặp tiền vào tay bà Thuần. Nhưng bà Thuần nhất định không nhận. Diễm cũng một mực nói bà Lan cất tiền đi. Phải đến khi bà Lan đưa ra mảnh giấy của Hồng ghi lại cho cả nhà xem, thì mọi người mới trùng xuống. Cái giá phải trả của hai cô gái là quá đắt. Giờ đây, người thì thân tàn ma dại, người thì vô sinh đến một mái ấm đơn thuần cũng không thể có được. Nếu sớm biết có ngày này, thì liệu họ có dám dấn thân vào không? Âu cũng là bài học nhãn tiền cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ. Đừng tham vinh hòa phú quý mà bất chấp mọi thứ. Có thể những cái mà họ nhận được trước mắt sẽ làm mờ đi lý trí, nhưng hậu quả nhận lại sẽ đắt hơn rất nhiều. Hai năm sau, lúc này Uyên Thảo đã là một cô học sinh lớp 5 của trường tiểu học quốc tế. Cô bé học rất giỏi và có năng khiếu về âm nhạc, nên chơi đàn piano cực hay. Cứ đi học về đến nhà là Uyên Thảo lại ngồi vào đàn dạo lên một hai bản nhạc, rồi mới chơi với em trai. Đang đánh bài bụi phấn thì... Một bàn tay nhỏ nhắn từ đằng sau, kéo lấy tay cô bé giọng líu lo. Chị hai ra đây chơi với em đi, em thích nặn đất sét cơ. Chờ chị hai xíu, chị đánh đàn cho mà nghe. Chị đàn bài Bắc kim thang nhé. Ừ ừ, tôm thích nặn đất cơ. Chị hai nặn châu bò với tôm đi. Được rồi, ngoan chứ lẻ nhẹ non xấu lắm. Hư không nghe lời là chị hai đánh đòn đó nghe. Cụ cậu thấy chị nói vậy thì gật đầu lia lia Rồi bê vội món đất sét ra Hai chị em lại ngồi nặn ra Đủ những con thú và xếp thành một bầy Minh Quân tên thường gọi là tôm Cũng khéo tay ra phết Mới có 2 tuổi rưỡi Mà cậu bé đã có thể nặn được Những con trâu bò lợn gà Dĩ nhiên là phải nhìn theo mẫu rồi Cậu có thể chơi hàng giờ Với những con thú đồ chơi Bà Linh nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau Thật vui vẻ thì trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp, khôn tả. Mai làn thật khéo biết làm vừa lòng tất cả mọi người. Cô sống tình cảm và luôn xử lý mọi vấn đề một cách hết sức tế nhị, nên đều giải quyết tốt các mối quan hệ. Trong nhà bà chưa bao giờ xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu, cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ. Với con riêng của chồng, cô cũng luôn coi bé như con đẻ của mình, không bao giờ phân biệt. Vì vậy, tôm vẫn tưởng chị Uyên Thảo là do mẹ đẻ ra. Trẻ con thời nay được ăn uống đầy đủ nên phát triển sớm. Sang đầu học kỳ 2 lớp 5 là cô bé đã có dấu hiệu dậy thì, người phổng phao và cao hẳn lên. Nhờ có mẹ Mai Lan luôn tâm lý chỉ bảo từng ly từng tí về kỹ năng sống và cách vệ sinh thân thể những ngày nhạy cảm mà Uyên Thảo không còn sợ sệt và bỡ ngỡ như một số bạn trong lớp. Càng ngày cô bé càng yêu thương mẹ Mai Lan, còn Ánh Hồng người mẹ đẻ ra cô thì không còn trong tâm khả. Trẻ con rất nhạy cảm và thông minh, chúng sẽ yêu thương và quý mến những ai yêu thương chúng, và thờ ơ với những tình cảm xa cách, cho dù người đó có là người thân yêu ruột thịt. Ánh Hồng đã không biết nâng niu và coi trọng núm ruột của mình, nên cái mà cô nhận được chỉ là một ký ức xa xôi về người mẹ trong ký ức mơ hồ của một cô bé 5 tuổi mà thôi hiện tại trong tâm trí của Uyên Thảo chỉ toàn tràn ngập hình ảnh thân thuộc của mẹ Mai Lan tại một địa điểm khác bà Lan đang làm vườn cùng ông Tùng thì chợt thấy xây sầm mặt mày rồi bỗng nhiên mặt bà tối sầm lại rồi ngã vật ra đất ông Tùng hãi quá vứt vội cái cuốc trên tay rồi dìu bà vào nhà khó khăn lắm ông mới đưa được bà vào căn buồng ở tầng trệt dày dày vào hai bên thái dương ông ra sức lay gọi Bà Lan, bà làm sao thế? Đừng làm tôi sợ. Tỉnh lại đi bà ơi. Nhưng bà Lan vẫn cứ nằm thiêm thiếp trên giường. Sợ quá, ông Tùng hớt hải chạy qua nhà hàng xóm hô hoán. Ông bà Thi ơi, giúp tôi với. Bà nhà tôi bị làm sao á? Bà Thi đang cho lợn ăn nghe thấy vậy, thì cũng vứt cả đấy rồi chạy ào vào nhà. Ông Thi hỏi lại. Bà ấy bị làm sao? Chết thôi, để tôi sang xem nào. Bà Thi bỏ đấy. Thế là hai ông bà tất tười chạy sang nhà ông Tùng Mấy bà tám đang đứng ở đầu ngõ thấy vậy Thì cũng đoán là nhà ông hẳn là có chuyện Nên chạy xuống hết cả lại Nhìn thấy mặt bà Lan đang đỏ như con gà trọi Miệng đang méo sang một bên Mắt lạc thần Một bà hoảng quá hỏi Thôi chết rồi Hình như bà bị tai biến Lấy ngay cái mũi ngáng mùm bãi ra Không cắn vào lưỡi là chết bây giờ Có bà nào đi gọi bác sĩ đi Thế là chưa đầy 10 phút sau, bác sĩ ở ngoài bệnh xá phóng xe vào. Vừa bánh mắt thăm khám cho bà ấy xong, anh ta nói Cây đầu bà ấy cao lên một chút, để tôi nghe nhịp tim và đo huyết áp xem nào. Ông gọi ngay xe, để đưa bà ấy đi cấp cứu đi. Tin bà Lan bị tai biến chẳng mấy chốc đã loan ra khắp làng. Khổ, bình thường ở nhà chỉ có hai ông bà. Hòa học xong đại học thì làm việc luôn trên Sài Gòn thi thoảng mới về. Còn Hồng từ dạo bị ông bà đuổi đi đến nay cũng vặt vô âm tín. Chẳng biết giờ cô ta đang ở cái xó sỉnh nào. Chỉ tội cho ông Tùng sấp sấp ngừa ngừa lo cho vợ. Hoa nghe tin mẹ bệnh thì cũng xin nghỉ để về chăm mẹ. Bà Lan bị đột quỵ và mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng cuối cùng sau một tháng nằm viện bà cũng được đưa về nhà với di chứng liệt nửa người. Mọi gánh nặng lại đổ lên đầu ông Tùng. Sự việc nào đại yên đúng là dậu đổ bỉm leo họa vô đơn chí. Trong những ngày bà nằm viện thì chủ yếu là hai ba con thay phiên nhau. Đến khi về nhà lại chỉ mình ông là chính. Hoa cũng ở lại chăm mẹ được nửa tháng thì cũng phải đi làm, chứ đâu có nghỉ mãi được. Bà Lan về nhà được trúng 3 tháng thì xảy ra chuyện. Số là đêm ấy lo cho vợ lục đục đến gần 3 giờ sáng, ông Tùng mới chợt mắt. Vì mệt quá nên ông ngủ rất say. Sáng ra rất muộn ông mới tỉnh, lại cuống cuồng thay bỉm cho vợ rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà. Bà Lan bị tai biến xong, người yếu lắm. Vì bị liệt nửa người nên bà chỉ nằm một chỗ. Nói thì khó khăn vì lỗi cứng, nên mỗi khi phát âm rất khó nhọc. Ông Tùng thấy buổi sáng vợ hay ăn cháo, nên hôm nay muốn đổi bữa cho bà. Vậy nên ông mới tính chạy vù ra chợ mua cho bà tô phở. Trước khi đi ông còn dặn bà cẩn thận Cứ nằm yên nhé Có gì thì chờ tôi về nha Tôi đi ra ngoài mua cho bà tô phở Ăn cho đỡ ngán Ở nhà nhé tôi đi loáng là về Bà Lan ứa nước mắt nhìn chồng Bà chỉ biết nói một câu ngọng nghịu Rồi nhìn theo bóng ông đi ra cửa Tự nhiên bà lại trở thành gánh nặng cho ông con Hồng thì không biết đang ở chỗ nào Hai ông bà chỉ có hai cô con gái Mà chưa đứa nào ra hồn, nhất là Hồng Mỗi khi nghĩ đến đứa con gái này Lòng bà lại đau như có ai cứa từng khúc ruột Giá bà có thể chết đi để giải thoát cho chồng con Thì hay biết mấy Với cây thân thể sống cũng như chết này Bà thấy mình thật vô dụng Nếu cứ mãi thế này thì sống một ông Tùng cũng quỵ Chỉ bằng Một ý nghĩ lé lên trong đầu bà Đúng rồi, chỉ có vậy Mới làm yên lòng tất cả Bà sẽ tự giải thoát. Thế rồi bà nghiêng người vào ịt một cái. Cả thân hình bà Lan rơi thật mạnh xuống nền gạch bông. Bà chỉ kịp kêu á lên cái rồi không biết gì nữa. Đầu đập xuống nền gạch kêu cốt một tiếng. Từ mũi bà một dòng máu di dì chảy ra. 15 phút sau ông Tùng về đến nhà. Vừa dựng trống xe ở sân, ông cầm ngay cái cặp lồng phở đi vào trong bếp rồi đổ ra tô. Cẩn thận bê tô phở vào trong buồng định bụng xúc cho vợ ăn Thì đập vào mắt ông là bà Lan Đang nằm sóng xoài dưới nền nhà Hoảng quá Ông quương rơi tô phở Rồi lao đến bên bà Run dậy lay bà dậy Rồi dìu bà lên giường Lúc này ông mới để ý đến dòng máu vẫn đang chảy ra từ mũi bà Bà Lan Bà làm sao thế này Đừng làm tôi sợ bà ơi Tỉnh lại đi Đã bảo là chờ tôi về mà Sao bà lại ngã ra đây? Giời ơi! Rồi như một linh cảm mách bảo Ông run rẩy đưa tay lên mũi bà Nhưng không cảm nhận được gì cả Hãi quá ông chạy ra ngoài Miệng líu díu hô hoán Ôi bà con ơi! Cứu tôi với! Bà nhà tôi bị làm sao thế này? Bà con ơi! Chỉ một lát sau Bà con tròm xóm đã chạy ảo cả đến Chẳng ai bảo ai Đều lao cả vào căn buồng của bà Lan Nhưng khi xem xét mọi thứ Thì họ đều buồn bã lắc đầu Bởi bà ấy đã tắt thở Tiếng kêu như xé lòng của ông Tùng Khiến trai có mặt cũng phải rơi lệ Vậy là bà Lan đã từ giã cõi đời Để lại bao nỗi tiếc thương ân hận trong lòng ông Tùng Ông cứ vừa ôm lấy bà vừa than Ôi bà ơi Sao bà bỏ tôi đi sớm thế này Tôi đã dặn bà cứ nằm đó Chờ tôi mua phở về mà Sao bà không nghe lời tôi Bà ơi Nhìn tô phở đổ ra tung tué dưới nền nhà thì mọi người đều hiểu ra mọi chuyện. Họ đoán chắc là bà Lan không muốn làm khổ chồng con nên mới liều mình quyên sinh như thế. Vậy là họ lại mỗi người một chân một tay xuống vào để lo hậu sự cho bà ấy. Người thì giúp đi báo tin cho người thân. Ông Tùng lúc này cuống lắm rồi. Tất cả đành nhờ tất vào hàng xóm. Họ hàng gần đó nghe tin cũng bắt đầu lần lượt kéo đến. Đưa cho ông anh họ cái điện thoại ông Tùng nói. Gọi con Hồng, con Hoa về đây cho em Điện thoại của con Hoa ở trong này Vợ chồng bà Tuất Thuần cũng đang ở đó Họ cũng thương cho tình cảnh của ông Tùng Mà sắn tay vào lo giúp Thôi thì, ai lo được cái gì thì lo Chứ gia chủ trong lúc bối rối thế này Đâu có đủ bình tĩnh mà giải quyết được mọi việc Chiều hôm đó, ông Tuất nói với bà Thuần Bà xem thế nào gọi điện cho cây diễm nó về Coi nó có biết điện thoại của con Hồng không? Mẹ chết mà giờ cũng chả biết ở đâu. Còn Hòa thì đang trên đường về rồi. Buổi tối hôm ấy khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì bà Linh có điện thoại là một số máy lạ. Bấm nghe và thấy đầu bên kia là giọng của một cô gái vang lên. Dạ con chào bác. Con là Diễm người mà trước có đến nhà ta cùng với bác sĩ Đạt. Chào trước ạ. Bà Linh à một tiếng khi nhớ ra cô gái này liền cất tiếng hỏi. Có việc gì hả cô? Dạ có việc này, con định báo tin cho bác. Mà không biết con nên không ạ, con sợ phiền bác. Có gì cô cứ nói đi, tôi nghe. Dạ bác ơi, bà Lan là mẹ của anh Hồng mới chết ạ. Mẹ con mới gọi từ dưới quê lên cho hay. Con báo để bác biết, có gì bác nói với anh Hải Anh giúp con. Dạ con nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận. Ánh Hồng cũng đã bỏ biệt đi mấy năm Giờ không biết ở đâu bác ạ Bà Linh nghe Diễm nói Thì cũng bàng hoàng mất mấy giây Đoạn bà cảm ơn cô rồi cúp máy Hải Anh và Mai Lan cũng đoán là có chuyện gì đó Vì thấy mặt mẹ rất căng thẳng Mai Lan nhẹ nhàng hỏi mẹ chồng Có chuyện gì phải không mẹ Ai gọi cho mẹ đấy ạ Cô gái cùng quê với Ánh Hồng Cô ấy nói bà ngoại con Uyên Thảo mất rồi Trời Bà ngoại Uyên Thảo vì sao mà mất vậy mẹ? Ngay cô kia nói là bị đột quỵ con ạ. Hải Anh quay sang vợ nói nhỏ. Chắc vợ chồng mình phải đưa Uyên Thảo về Bến Cát cho nó chịu tăng bà ngoại em ạ. Không ngờ bà ra đi đường đột thế. Dạ em cũng nghĩ như vậy. Anh thu xếp đi rồi vợ chồng mình sáng mai sẽ đi Bình Dương. Để em điện cho cô giáo Uyên Thảo xin nghỉ học cho con bé. Uyên Thảo nãy giờ đang ở trên lầu bây giờ mới xuống. Thấy mẹ nói sẽ xin nghỉ học cho mình thì hỏi ngay. Nhà mình đi đâu mà con phải nghỉ học hả mẹ? Ngày mai cả nhà mình sẽ về Bến Cát. Bà ngoại con mất rồi con gái. Ngày đến đó mắt cô bé bỗng ngấn lệ. Dù sau đó cũng là bà ngoại và sợi dây thiêng liêng gắn kết tỉnh thân ruột thịt lúc này trỗi dậy. Khiến cô bé xúc động nghẹn ngào. Vậy là sáng hôm sau... Mai Lan đã điện thoại đến trường xin cho Uyên Thảo nghỉ học Rồi hai vợ chồng nhanh chóng đưa con xuống bến cát Đến nơi đã thấy mọi người tập trung rất đông từ ngoài cổng Bên trong là quan tài để thi hải của bà Lan Cạnh đó là ông Tùng và hai cô con gái đang đứng chấp điếu Thì ra ánh hồng cũng đã kịp về Cả hai thắp nhang cho bà Lan xong Mai Lan liền ghé tay nói với Uyên Thảo Mẹ con kia kìa, đến với mẹ đi con Nhưng Uyên Thảo vẫn có vẻ e ngại. Vậy là Mai Lan lại nắm lấy tay cô bé, đi đến chỗ Ánh Hồng nói. Xin chia sẻ nỗi đau với chị và chia buồn với gia đình, mong cho bác sớm được siêu thoát. Ánh Hồng gật đầu cảm ơn. Lúc này Mai Lan mới cầm tay Uyên Thảo đặt vào tay mẹ, rồi cùng với Hải Anh đi ra ngoài. Ông Tùng thấy vậy liền bước ra mời họ ngồi uống nước, đoàn ông cất sọc buồn dầu. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Hai người đã có lòng xuống viếng bà nhà tôi Lại đưa cả bé Uyên Thảo xuống chịu tăng bà ngoại Thật tôi thấy cảm kích vô cùng Dạ, nghĩa tử là nghĩa tận Đó là điều bạn con nên làm mà Bác đừng nghĩ ngợi gì cả Bác phải cố gắng giữ gìn sức khỏe Để lo hậu sự cho bác gái ạ Và làm chỗ giữ tinh thần cho các con Ông Tùng gật đầu rồi quay sang Hải Anh ngập ngừng nói Anh có thể cho con Uyên Thảo ở đây chơi ít ngày được không? Lâu rồi tôi cũng chưa nhìn thấy nó Dạ con cũng muốn lắm Nhưng kẹt một nỗi Cháu năm nay thì cuối cấp Nên nhà trường chỉ cho nghỉ hai ngày ạ Bà yên tâm để khi nào nghỉ hè Vợ chồng con sẽ đưa cháu xuống thăm ông ngoại Lúc này ánh hồng mới bước ra Ông Tùng liền ý tứ đi vào trong Để đáp lễ mọi người Uyên Thảo thì đang đứng cạnh sĩ Hoa Nhìn vợ chồng Hải Anh Ánh hồng có phần nào e ngại Nhưng cũng cất tiếng Cảm ơn hai người đã cất công xuống thấp nhang cho mẹ tôi. Đoạn cô nhìn thẳng vào hải anh nói. Anh có thể cho Yên Thảo ở đây với tôi ít ngày được không? Tôi hứa sẽ tận tay đưa nó lên cho anh. Không được, tôi cũng không khó khăn gì. Nhưng con bé sắp phải thi chuyển cấp, nên trường chỉ cho nó nghỉ hai ngày thôi. Sau khi lo công việc cho mẹ xong, cô có thể đến thăm nó mà. Một chút gì chua sót, len nhẹ trong tim. Một chút gì mặn chát nơi khóe mắt và ngẹn đắng nơi cổ họng. Ánh Hồng không biết nói gì vì cô không còn lựa chọn nào khác. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà cô thấy ân hận và tiếc nuối vô cùng. Nhưng mọi thứ đã không thể thay đổi. Khi cô nhận ra sai lầm của mình thì mọi thứ đã quá muộn màng. 3 tháng sau Trong lúc đi làm về ngang qua đường Võ Thị Sáu Hải Anh vô tình chứng kiến một vụ tai nạn rất thương tâm. Một chiếc xe mất lái đã tông trực diện vào chiếc Mercedes đang đi ngược chiều khiến tài xế trong xe bị thương rất nặng. Nhìn kỹ biển số chiếc xe bị tông hỏng, anh ta tá hỏa, khi nhận ra đó là xe của Đức Huy. Là một người sống tình cảm và trượng nghĩa, Hải Anh liền đậu xe vào một góc rồi lao xuống. Những người xung quanh thấy tai nạn xảy ra, cũng nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Giờ họ đang tìm cách đưa tài xế bị nạn, đi cấp cứu. Hải Anh len người vào và không một chút do dự, Anh sốc thẳng Đức Huy lên xe rồi đưa vào viện cấp cứu. Khắp người anh ta bề bết máu, máu còn chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Đức Huy đã bất tỉnh, có vẻ như anh chủ quan khi nghỉ đường trong thành phố đông lại di chuyển chậm nên không cài dây an toàn, dẫn đến cả khuôn mặt bị đập vào vô lăng. Và với cú va chạm mạnh như vậy thì thương tích không hề nhẹ rồi. Với sự giúp sức của hải anh thì Đức Huy nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy. Sau khi đợi các bác sĩ làm thủ tục sơ cứu và trục chiếu cho anh ta xong, Hải Anh liền gọi điện thoại sang cho ba mẹ Đức Huy ở bên Mỹ. Vì ở Việt Nam không có ai thần thích, nên anh bắt buộc phải gọi điện sang đó báo tin. Trong lúc chờ người nhà của Đức Huy bay sang, thì anh lại phải túc trực ở bệnh viện để lo cho anh ta. Hải Anh chỉ kịp gọi điện báo cho vợ biết tình hình của Đức Huy rồi cúp máy. Anh luôn là như vậy. Trong thầm tâm dù có ghét Đức Huy như thế nào Nhưng nhìn thấy người bị nạn không thể không cứu huống chị anh ta lại đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế này Chỉ một lúc sau Mai Lan đã có mặt ở bệnh viện Cô tiến đến bên chồng hỏi Em có mang tiền đến đây Anh đi đóng tiền viện phí cho anh ta đi Anh quẹt thẻ rồi em yêu Chắc ngày mai ba mẹ cậu ta sẽ bay sang Trong lúc này thì anh vẫn phải ở đây phòng khi có gì bệnh viện còn gọi Mai làn ái ngại nhìn chồng rồi chạy đi mua cho anh một ít đồ ăn. Sau đó đưa cho anh túi chăn màn rồi nói. Tối anh chịu khó mắc màn vào mà ngủ. Ở bệnh viện mỗi nhiều lắm, có gì gọi điện cho em nhé. Sáng mai trước khi đi làm, em sẽ mang đến đồ ăn cho anh. Thôi, như vậy vất vả cho em lắm. Anh sẽ chủ động mua căng tin. Em về cho con ngủ đi. Nói tình hình để mẹ yên tâm. Khi nào ba mẹ cậu ta qua anh sẽ về. Và đúng đến tối hôm sau, Hải Anh mới về nhà, anh cũng nói cho mẹ và Mai Lan biết tình trạng của Đức Huy. Qua kết quả cho thấy, Đức Huy bị chấn thương sọ não vài mổ, nhưng e là sau này sẽ để lại di chứng không hề nhẹ. Thế mới biết, đời người là vô thường, và chẳng ai có thể nói trước điều gì. 6 tháng sau, nhà Hải Anh có khách, là hai vị khách đặc biệt mà khi tiếp đón họ cả nhà đều hết sức ngạc nhiên. Đó chính là Diễm và một người đàn ông lạ. Mới nhìn anh ta Mai Lan cũng hơi e ngại bởi khuôn mặt hầm hố trông có vẻ dữ tợn nhưng Diễm đã trấn an và giới thiệu để mọi người yên tâm. Dạ con giới thiệu với bác và anh chị đây là anh Tân, chồng sắp cưới của con. Chuyện cũng hơi dài nhưng có lẽ đây là duyên tiền định nên trời đã gắn kết chúng con lại với nhau ạ. Bà Linh vui vẻ nói Thế thì chúc mừng cô Diễm nhé. Giờ hai người đang ở đâu? Dạ con vẫn ở thành phố. Con đã mở một tiệm uống sấy tóc trên đường Hoàng Hoa Thán. Hôm nay con đưa anh ấy đến đây để bác và anh chị đến sự tiệc cưới của chúng con. Mong cả nhà bớt chút thời gian ạ. Chúng con tổ chức ở quê cho đông vui chứ không làm trên thành phố. Nên nhà mình cố gắng xuống dự với vợ chồng con nhé bác. Đoạn cô quay sang Hải Anh và Mai Lan nhiệt tình nói. Anh chị nhất định phải đến sự đám cưới của tụi em đấy nhé. Không được vắng mặt đâu Mai Lan cũng được ánh mắt thiện cảm Và mỉm cười nói với Diễm Cô Diễm mời nhiệt tình thế này Thì nhà mình phải đi cả nhà thôi anh nhỉ Yên tâm Lúc đó nhà tôi sẽ kéo cả đoàn tàu xuống đám cưới đấy Nói rồi cô lấy ra một bức thiệp hồng Đưa cho bà Linh Hải Anh và Mai Lan đều gật đầu mỉm cười Và chúc phúc cho họ Cuối cùng thì sau những sai lầm xảy ra Trong quá khứ Thì Diễm đã thực sự thay đổi và làm lại cuộc đời và cô đã kể lại toàn bộ chuyện tình cho cả nhà nghe thì mọi người đều thấy Diễm thật may mắn khi cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc thì ra anh chồng sắp cưới của Diễm chính là một trong hai tên đã ra tay rạch mặt cô mấy năm về trước Sau khi được mẹ cảm hóa lúc lâm trung thì anh ta đã đoạn tuyệt hẳn với thế giới giang hồ và tu chí làm ăn Giờ hàng ngày Tân chạy xe ôm chở khách Còn Diễm sau đó cũng đi học nghề và mở tiệm uốn tóc, vậy cũng coi như một cái kết có hậu cho họ. Hai tuần sau, cả gia đình gồm vợ chồng Hải Anh, hai đứa con và bà Linh đã xuống bến cát để dự đám cưới của Diễm, nhân tiện cả nhà cũng đến thăm ông Tùng, ông ngoại của Uyên Thảo. Ánh Hồng giờ đã về quê sống với cha. Cô cũng đã học nghề may và mở một tiệm may nho nhỏ ở đầu đường. Sau khi được ba mẹ phân tích thì Uyên Thảo đã mở lòng và cũng bớt ác cảm dần với mẹ hơn. Nhưng cô bé vẫn không thể yêu quý mẹ đẻ của mình bằng Mai Lan được. Có thể trong tâm khảm của bé, hình ảnh ánh hồng rất mờ nhạt, lại bỏ con đi từ bé nên tình cảm khó mà gắn kết. Hy vọng sau bao nhiêu biến cố xảy ra, thì ánh hồng sẽ biết trân trọng những gì mình có. Vì hạnh phúc là thứ ta xây dựng nên chứ không phải chỉ biết nhận. Hãy cho đi nhiều hơn và đừng mong nhận lại. Hãy để cho tâm hồn thanh thản và phải biết chế ngự đi cái tôi của mình. Chỉ có như vậy ánh hồng mới có thể sống an yên mà thôi. Nhìn vợ chồng diễm tay trong tay hạnh phúc mà ánh hồng chợt chạnh lòng. Thứ hạnh phúc nhỏ bé và giản đơn ấy. Nhưng giờ dẫu cô có mơ cũng không được. Cuối cùng người bất hạnh nhất vẫn là cô. Không ngờ đến giờ phút này ánh hồng lại trở thành một người cô đơn, lẻ bóng. Đúng ra tầm này bên cạnh cô phải có một gia đình êm ấm hạnh phúc, bên một người chồng yêu thương và những đứa con quây quần mới phải. Tất cả cũng tại cô mà ra, âu cũng là cách nghiệp. Bây giờ cô mới thấm thiếc câu nói mà các cụ vẫn hay chuyển miệng. gieo nhân nào thì gặt quả ấy, đời có vay có trả mà, thế là hết. Bất giác Cô lại liếc mắt nhìn sang hải anh Thấy anh luôn dành cho vợ Những cử chỉ âu yếm và yêu thương Cô liền quay mặt đi nơi khác Mắt Hồng bỗng ngân ngấn lệ Cô phải nhanh tay Lao vội đi hai dòng nước mắt trực trào ra Và nhìn anh đầy hối tiếc Thấy gia đình họ bên nhau Thật hạnh phúc mà cô không cầm lòng được Giá như ngày ấy Hồng biết tu tâm dưỡng tánh Và toàn tâm toàn ý Lo cho gia đình Thì giờ người ngồi cạnh anh là cô, chứ đâu phải người phụ nữ khác. Ngày ấy Hải Anh rất yêu và đã bất chấp tất cả để cưới cô. Cô đã như một bà hoàng trong mắt anh. Ấy vậy mà chỉ vì một phút so đo tính toán, một phút sai lầm vì thứ dục vọng tầm thường, mà cô đã đạp đổ tất cả. Tự tay mình dâng chồng cho người khác, âu cũng là cái giá mà cô phải nhận. Ở bàn bên cạnh Hải Anh vẫn ân cần gắp đồ ăn cho vợ. Mẹ anh thì ngồi bàn kế bên Cùng với những người chàng tuổi bà Mai làn thật hạnh phúc Và thầm cảm ơn ông trời Đã đem anh đến cho cô Họ chính là một cặp trời sinh Và như sinh ra để dành cho nhau vậy Cô luôn tâm niệm sẽ cố gắng Vùn đắp hạnh phúc Để không lúc nào họ cảm thấy nhàm chán Và ngôi nhà thân thương chính là tổ ấm hạnh phúc Của hai người Là bến đỗ bình yên Nơi đi về của các thành viên trong gia đình Hải Anh như đọc được ý nghĩ của vợ Anh khẽ thì thầm vào tay cô Mình sẽ nắm tay nhau Đi hết cuộc đời này em nhé Yêu lắm sao trổi của anh Mai Lan mỉm cười Hai người nhìn sâu vào mắt nhau Mang theo cả khoảng trời yên ả